1.9 Di Nương, người vẫn có người chống đỡ cho má, nếu như người ngục tại Nguyệt Thanh Uyển con, phụ thân đại nhân thân ái của con sẽ liều mạng với con mất. Lam Lăng Nguyệt nhìn bộ dáng đau muốn chết kia của Kiều Phi Nhi, thật hà giận làm sao? Chuyện audio mới.com Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Kiều Phi Nhi ôm bụng mình thật chặt, gắng ngược không để bản thân quỷ ngã, nhất định bà phải tự tay chỉnh chết Lam Lăng Nguyệt. Kiều Phi Nhi mạnh mẽ chống đỡ thân thể, kế ở trước mắt, và không thể lại trúng bẫy của Lam Lăng Nguyệt. Hiện tại thân thể suy yếu đến nỗi bà phải bịn vào tay Tú Mai mới có thể đứng vững nổi. Nhất định ta sẽ gắng ngược, Lam Lăng Nguyệt, chúng ta cứ nhìn coi. Kiều Phi Nhi cực kỳ giận dữ, hoặc ý biến thành một câu nói. Sau đó để Tú Mai dìu đỡ thân thể mình rời khỏi Nguyệt Thanh uyển Câu nói sau này không thể có hài tử là đà kích quá lớn với bà. Tất cả hy vọng của bà bỗng hóa thành hư ảo Đương nhiên bao gồm cả ý muốn dựa dẫm vào hài tử để được leo lên làm bình thê của bà Di nương có tinh lực vẫn nên đặt nhiều lên người nhị muội muội, Hoặc tốt nhất tay của ngài đừng nên chạm tới uyển của ta và của mẫu thân ta Bằng không, lần sau ta không dám cam đoan ngài có thể không đứng nổi mà đi ra ngoài Lam Lăng Nguyệt vẫn cười hít mắt đối mặt với kiểu thi nhi như trước Dáng vẻ biến đổi ám chỉ và thu lại đừng có dở trò xấu lên người mẫu thân nàng. Lần tới, Lam Lăng Nguyệt ngươi sẽ biết hậu quả. Kiều Khi Nhi lạnh lùng nét mắt nhìn Thu Nhược Thủy chưa nói một lời, từ lúc ban đầu vào cụ bà đã ghen ghét với bà ta rồi. Nghe giọng điệu của Lam Lăng Nguyệt, hẳn là con nhóc đã biết chuyện Thu Nhược Thủy bị trúng độc, buồn cười bản thân nhiều năm tranh đấu như vậy thế nhưng lại thua trong tay một đứa bị nàng gọi là phế vật. Kiều Ti Nhi vừa lạnh một tiếng không nhiều lời thêm nữa, để tối mai đỡ mình ngồi mặt uyển dưỡng thân thể. Nguyệt Nhi, con vừa nói gì với Kiều Di Nương vậy? Mẫu thân nghe mà như rơi vào sương mù. mau nói một chút cho mẫu thân biết rốt cuộc trong tiểu hồ lô này của con bán thuốc gì. Sau khi Kiều Khi Nhi rời đi, Thu Nhược Thủy hơi nhíu chặt chân mày, dò hỏi Lam Lang Nguyệt. ha, không có việc gì đâu, mẫu thân. Hôm qua con nghe thủy tinh tỷ tỷ nói người ngủ không yên, vài ngày trước con biết một người có y thuật cao minh, ông ấy cho con mấy đơn thuốc, mấy ngày con uống thuốc theo đơn, coi thử có phải khí sắc của con tốt hơn rất nhiều không, chờ con đi lấy rồi đưa cho người, người sai thủy tinh tỷ tỷ theo đó mà búc thuốc cho người điều trị thân thể. Lam lăng nguyệt ý bảo thu nhược thủy nhìn khuôn mặt hồng hào nhỏ nhắn của mình có sức sống hay không, quả thực so với trước đây hồng hào hơn rồi. Hiếm thấy Nguyệt Nhi lo lắng cho mẫu thân như vậy, mẫu thân rất vui mừng. Lòng thu nhược thủy ấm áp, cả đời bà sống vì hai người, nữ Nhi và Nhi tử là toàn bộ của bà. Chờ nhé, con đi lấy. Lam Lăng Nguyệt đứng lên, bước chân nhỏ chạy nhanh về phía tầm phòng. Tiểu thư, chúng ta làm gì có đơn thuốc nào? Nguyệt Trúc theo sát Lam Lăng Nguyệt vào gian phòng, rõ ràng nàng nhớ tự tiểu thư mình mua dược về uống, tự dưng xuất hiện cao nhân cho đơn thuốc. Vài ngày trước ta nhìn thấy một phương thuốc xưa Ngươi không cần phải xen vào Ra ngoài hầu hạ mẫu thân ta đi Lam Lăng Nguyệt trở tròn mắt Nhà đầu này truy hỏi sự việc kỹ càng đến mức như vậy sao Nguyệt Trúc rời khỏi gian phòng Lam Lăng Nguyệt lấy ra tờ giấy Suy tư phối như nào mới có thể phá giải độc tố thần kinh lắng đọc Trong đầu lọc qua một lượt công hiệu các loại thuốc Rồi cầm bút phối thuốc Qua thời gian chừng nửa khắc Cuối cùng Lam Lăng Nguyệt không thoải mái cầm bút lông viết ra đơn thuốc trị liệu trong lòng. Mặc dù viết không đẹp, nhưng ít ra mỗi vị thuốc bao nhiêu lượng có thể nhìn rõ ràng. Trình độ này mà nói đã tới cực hạn đối với Lam Lăng Nguyệt rồi. Ai bảo ở hiện đại nàng ghét nhất chính là môn học thư pháp. Sau khi thổi khô mực bút, Lam Lăng Nguyệt kiểm tra thêm lần nữa. Xác định không có vấn đề mới ra khỏi gian phòng, chạy tới bên cạnh thu nhược thủy. Mẫu thân Tờ danh sách của vị cao nhân kia không cẩn thận bị con xé rách Nguyệt Nhi không biết vài chữ nên chỉ có thể chép lại mấy chữ đó Viết có chút khó coi Nhưng mà Nguyệt Nhi đã so sánh lại rồi Không sai chỗ nào Lam lang Nguyệt biểu mội Cánh tay nhỏ bé mũi mỉm cầm tờ giấy đưa cho thu nhược thủy Mẫu thân luôn an tâm với Nguyệt Nhi mà Thu nhược thủy nhìn chữ viết như tiểu nòng nọc bò Rồi nhìn bộ dáng nữ nhi nhà mình đang biểu môi cảm giác thật đáng yêu Xem qua rồi đưa thủy tinh ý bảo ngày mai nàng đi lấy thuốc kê. Việc làm hôm nay bên trong uyển gần như rơi vào trong mắt lão già tóc bạc. Khoảng thời gian gần đây ông ta thường xuyên lúc trong bóng tối, bảo hộ lam lăng nguyệt trong nguyệt thanh uyển. Nhà đầu này tàn nhẫn, sức mỏng chứa dao ngầm, kiêu ngạo khí phách. Dùng tâm hiếu thuận cũng làm cho lão già tóc bạc khen không dứt miệng. Hận không thể nhào tới hôn mạnh tiểu nữ hoa này một cái ngay lập tức. Bắt cóc làm đồ đệ ngay lập tức. Nhưng hắn quan sát lâu như vậy Cảm thấy tính cách của tiểu nha đầu kia Chắc chắn sẽ không chịu khuất phục Cho nên ông nhìn Ông chờ một cơ hội Lam ngự yên hôn mê một ngày một đêm Lam phủ vô cùng yên tĩnh Yên tĩnh có chút quỷ dị Lam lão phu nhân thường tới mặc uyển thăm Lam ngự yên đã hà sốt chưa Kiều di nương ngoại trừ lúc ăn và uống thuốc Sẽ ngồi bên giường chăm sóc Lam ngự yên Còn Lam lôi ngạo buổi tối hôm đó Sau khi kiều di nương tỉnh lại trần án Và một đêm Liền toàn tâm toàn ý toan tính chuyện làm ăn Bởi vì gần đây nguồn tiêu thụ gốm xứ và tơ lụa xảy ra vấn đề Xử lý không tốt sẽ giảm khách hàng lớn Tổn thất nặng nề Hắn đã không quản được việc trong phủ Không thể không đặt chuyện nguồn tiêu thụ lên vị trí đầu tiên Lam ngự yên hôn mê tới ngày hôm sau Buổi trưa hôm nay Lưu Đại Phu dùng ngân châm đâm huyệt đảo Đút thuốc bổ dưỡng khí huyết Rốt cuộc Lam ngự yên hà sốt tỉnh lại Nương Mở mắt nhìn thất sắc mặt tái nhợt của Kiều Phi Nhi trước giường Cổ họng khàn khàn thấp giọng hô Yên Nhi, cuối cùng con cũng đã tỉnh lại Kiều Phi Nhi thấy ý thức lam ngự yên tỉnh táo lại Trong lòng hết sức kích động Lão thiên gia đối đải bà không tệ Yên Nhi cũng tỉnh rồi Bước tiếp theo chính là tự tay đưa mẹ và con gái thu thủy nhược vào địa ngục Mẫu thân, người vừa mới nói cái gì Nói to lên một chút, con nghe không rõ Lam Ngự Yên chỉ nghe được tiếng nói rất nhỏ, nghe không rõ đang nói cái gì. Yên Nhi, con không nghe được ta nói gì sao? Tại sao có thể như vậy chứ? Lưu đại phu, người mau xem cho con bé với. Vẻ mặt Kiều Phi Nhi vốn vui mừng, tuy nhiên khi Yên Nhi nói không nghe rõ mình nói, tâm tình thoáng trùng xuống, nữ nhi của bà sẽ không. Lưu đại phu bước lên kiểm tra hai tai Lam Ngự Yên, lắc lắc đầu. Bởi vì nhị tiểu thư sốt cao dẫn tới huyết bị bên tai phải mất khả năng nghe, lão phu cũng không có cách nào. Ngươi nói cái gì? Ngươi chính là đồ lang trung giang hồ. Ta khỏe mạnh, hai tai ta vẫn còn rất tốt. Ta không có điếc, ta không có thiếu mất bất kỳ chỗ nào. Lam ngự yên bảnh tai nghe tới đoạn lưu đại phu nói tai phải của mình bị điếc, gào lên. Yên nhi, con vừa mới tỉnh lại không nên kích động thế, không có chuyện gì đâu, hải tử. Mẫu thân sẽ tìm đại phu giỏi nhất định có thể chữa khỏi. Lam ngự yên gào thét giống như phát điên, từng tiếng lại từng tiếng xé nát tim Kiều Phi Nhi. Lão Phu đã tận lực, Kiều Di Nương đã có phương pháp cứu chữa nhị tiểu thư, vậy Lão Phu cáo từ. Sắc mặt lưu đại phu tái xanh, 40 năm hành nghề y, hai lần bị con nhóc 7 tuổi miệng còn hôi sữa chửi mắng, hiện tại một khắc hắn cũng không muốn ở lại Lam phủ nữa. Dọn dẹp xong hòm thuốc liền cất tay áo bỏ đi. Mẫu thân, con có thể nghe được đúng không? Ông ta gạt người đúng không? Lam ngự yên lặp đi lặp lại một câu. Thế nhưng nàng đã nhận được đáp án trên khuôn mặt mẫu thân mình. Chỉ là nàng đang lừa mình dối người. Yên nhi, tin mẫu thân. Mẫu thân sẽ báo thủ cho con. Tai của con sẽ không vô duyên vô cớ bị điếp đâu. Kiều phi nhi cố gắng tìm cách ổn định cảm xúc Lam ngự yên. Dù cho giờ khác này bà chỉ hận đến nỗi muốn dốc xương lột ra đầu sỏ Lam Lang Nguyệt. Không, cái gì con cũng không tin, con muốn đi tìm Lam Lang Nguyệt báo thù, tại nó hại con thành ra vậy, con muốn cắt lỗ tai nó, chặt chân nó. Lam Lang Nguyệt ôm tai, đẩy kiều Phi Nhi, chỉ mặc độc chiếc áo lót, giày cũng không đi, vội vàng cầm lấy con dao nhỏ trong khay đựng trái cây giấu vào trong tay áo, chạy ra khỏi xương phòng. Kiều Kiên ôm lấy vết thương trên bụng mới khép lại lại bị đẩy, đuổi theo kêu gào tên Lam Ngự Yên. Đầu tóc Lam Ngự Yên rối loạn, chỉ mặc chiếc áo lót, nhét dao nhỏ trên khay đựng trái cây vào cổ tay áo lót, chạy như điên khỏi Mặc Uyển. Mắt sưng đỏ, màu da vô cùng tái nhợt, toàn thân toát lên vẻ dữ tợn. Trên đường đến Nguyệt Thanh Uyển, bọn Nha Hoàn đi ngang qua đều trốn rất xa, thậm chí quên luôn cả Thỉnh An Lam Ngự Yên. Nhìn thần sắc kia của nàng giống như hổ sủ lông, ai dám trêu chọc nàng. Dù sao Kiều Phi Nhi mới sảy thai, nội đi thôi cũng đã hết hơi hết sức rồi, lúc bà đổi ra đến ngoài, Lâm Ngự Yên đã rời khỏi mặt Uyển, lập tức hoảng hốt cùng cực, chung quy nàng vừa tỉnh lại trong cơn hôn mê, lại bị kích thích lớn như vậy, rất sợ nàng kích động lại làm ra chuyện ngu ngốc, Lâm Lăng Nguyệt phải bị trừng trị, tuy nhiên không thể trắng trợn đi giết người như thế được. Nghĩ tới những điều này, Kiều Phi Nhi vội phân phó nha hoàn tú Mai đi mời lão ra nhanh chóng trở về tới ngay Nguyệt Thanh Uyển, mà nàng cũng bất chấp cơn đau truyền từ bụng, cắn răng cố nén đuổi về phía Nguyệt Thanh Uyển, và không thể trơ mắt nhìn nữ nhi của mình cứ như vậy mà bị hủy hoại. Lúc này bên trong Nguyệt Thanh Uyển, Lâm Lăng Nguyệt vừa dùng xong bữa sáng, đang nghiên cứu các loại hoa cỏ trong Nguyệt Thanh Uyển, nhìn kỹ phát hiện rất nhiều thứ có thể dùng làm thuốc, thích thú tiến đến tỉ mỉ quan sát Lam Lăng Nguyệt vốn là người nhạy cảm lúc nàng đang ngồi sổng nghiên cứu hoa cỏ sau lưng cứ luôn luôn cảm giác ớn lạnh khiến nàng khó chịu đành đứng dậy nhìn ra ngoài cửa Nguyệt Thanh Uyển trước mặt thì bắt gặp Lam ngựa yên quần áo sộc sạch vẻ mặt dữ tợn đi tới Nguyệt Thanh Uyển trên người nàng mang theo sát khí điều này làm cho thân thể Lam Lăng Nguyệt chợt cứng ngắc nhưng bên trong người không có bất kỳ vật phòng thân liền bất giác nắm lấy một ít bùn siết chặt trong tay Lam Lăng Nguyệt, ta giết ngươi. Lam Ngự Yên vừa đi vào uyển, đoạn nhìn thấy Lam Lăng Nguyệt, tâm tình càng trở nên kích động hơn, vội rút ra con dao nhỏ xông tới Lam Lăng Nguyệt. Lam Lăng Nguyệt nhìn thấy Lam Ngự Yên cầm dao nhỏ đột nhiên xông tới phía mình, ném nắm bùn vào mắt Lam Ngự Yên, nhanh chóng tránh sang bên. Lam Ngự Yên bị bùn che mắt, đâm hụt, hung hăng dùng tay xoa bùn trên mắt ném xuống đất, nhất quyết không tha lại đâm tới phía Lam Lăng Nguyệt. Cứ như mục đích không thành sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lam ngự yên, ngươi điên rồi phải không? Bản tiểu thư không có hứng thú đùa giỡn với con ma bệnh ngươi. Mau về dưỡng bệnh đi, khỏi rồi thì để ta chơi đùa ngươi đến sống giờ chết giờ. Lam lăng nguyệt cao mày, Lam ngự yên vẫn không dừng tay, thật sự coi nàng là đồ ăn chay. Lam lăng nguyệt, ngươi làm hỏng cả đời của ta, tai trái ta điếc, ta muốn tất cả tai của ngươi đều bị cắt bỏ chôn cùng tay ta, Lam Ngự Yên kêu la, một lần nữa nhào tới Lam Lăng Nguyệt. Trong khoảng thời gian này Lam Lăng Nguyệt cũng học chút võ vẽ, mặc dù hiện tại trình độ vẫn rất kém, bất quá vẫn có thể chịu được để đối phó Lam Ngự Yên. Lúc Lam Ngự Yên lại nhào tới muốn dùng dao nhỏ đâm nàng, một cước đá lên đùi phải Lam Ngự Yên. Dù gì Lam Ngự Yên vừa mới hà sốt, thê thể cũng suy yếu, thoáng cái đã quỳ trên mặt đất. Nhất thời bên trong uyển hiện ra cảnh tượng, Lam Lăng Nguyệt hít mắt nhìn xuống Lam Ngự Yên vẻ mặt chật vật đang quỳ trên mặt đất Lam Ngự Yên, ngươi có phục hay không? Lam Lăng Nguyệt chắp tay sau lưng, tước lấy dao trên tay Lam Ngự Yên Đá lê trên mặt đất, chân dẫm lên cánh tay của nàng, đá lật nàng lại trên đất Lam Lăng Nguyệt, kiếp này ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta liều mạng đến chết với ngươi Lam Ngự Yên giải rủ thân thể, cố hết sức muốn đứng thẳng lên, đáng tiếc Sức lực không chịu nổi, giấy rủi vài lần vẫn không làm được gì. Ha ha, ta cũng muốn nói lời này với ngươi. Lam ngự yên, kiếp này ngươi nợ ta trả không hết. Ta sẽ hành hạ khiến ngươi muốn sống không được chết không xong. Còn chạm tới danh giới của ta thì không đơn giản chỉ là bị đẩy xuống đầm nước đâu. Ta hỏi lại ngươi một lần nữa ngươi có phục hay không? Lam lăng nguyệt gắt gao dẫm lên cánh tay Lam ngự yên. Lực, mỗi lúc một tăng thêm, chỉ nghe tiếng rắc rắc tựa như tiếng khớp xương quỷ tay lệch khỏi vị trí. À, Lam Lăng Nguyệt ngươi chết không được yên, có bản lĩnh ngươi trực tiếp giết ta đi, ta tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. cánh tay bị dẫm khiến Lam Ngự Yên đau đớn, cắn răng hận không thể nuốt sống Lam Lăng Nguyệt. ô kìa, muội muội, thực sự không có ý gì. gần đây ăn có hơi nhiều, hình như béo lên. không cẩn thận dẫm gãy xương người mất rồi, nếu không thì sẽ bẻ gãy một chân của muội. nhìn vậy mới hài hòa. Khóe miệng Lam Lăng Nguyệt nhếch lên mỉm cười, chân buông cánh tay Lam Ngự Yên ra, hăng hái tới chỗ đầu gối phải của nàng, một chân dẫm xuống, cảm giác hơi mềm mềm, đạp xuống mấy cái. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi Lam Ngự Yên đã bị bẻ gãy một cánh tay và một chân, lúc này cũng không nhớ tới việc mắng chửi Lam Lăng Nguyệt nữa, một tay ôm cánh tay lăn trên mặt đất đau đớn, bụi bặm trên mặt đất bị Lam Ngự Yên cuốn bay mù mịt, Lam Lăng Nguyệt che mũi lùi về sau giảm bớt cho bụi bay sượt qua nàng. Trong lòng thưởng thức Lam ngự yên đang lan lộn. Lam ngự yên đau đớn cùng cực giống lên. Tâm tình Lam lăng nguyệt càng dâng cao. Nàng vốn là muốn để cho nàng trải qua mấy ngày thật tốt. Không ngờ nàng không chịu nổi tịch bịch cầu được ngược. Hiện tại xem ra hành động đẩy nàng vào trong đầm nước đã quá thiện lương. Có lẽ trang mẫu nghe thấy tiếng nên chạy qua đây thì đụng phải kiểu phi nhi vừa mới vào. Khi hai người tới Nguyệt Thanh Uyển không khỏi há hốc mồn. Bọn nha hoàn đã trốn đi rất xa. Lam Ngự Yên đau đớn giống giữa uyển nhưng không ai dám tiến lên đỡ nàng dậy. Lăn lộn khiến áo lót màu trắng biến thành màu xám trắng. Kiều Thi Nhi nhìn tình cảnh này, gấp rút chạy tới cố gắng ôm lấy Lam Ngự Yên. Trang mẫu nhìn thấy người chịu thiệt không phải tiểu thư nhà mình thì chân mày nhíu chặt hơi thả lỏng. Đứng bên người tiểu thư, nàng sợ Kiều Di Nương sẽ âm mưu làm tổn thương tiểu thư. Lam Lăng Nguyệt, ngươi đã làm gì Yên Nhi của ta? Do một chân Lam ngự Yên bị dùng lực mạnh dẫm gãy Bất luận Kiều Phi Nhi đỡ thế nào nàng ta cũng không thể đứng thẳng muội ấy muốn lấy dao giết con Con chỉ tự vệ Con cũng không làm chuyện gì quá đáng với muội muội. Lam Lăng Nguyệt không nhìn Kiều Phi Nhi đang tức giận Đảo mắt, giả đò vô tội Cái này mà gọi là không làm gì Yên Nhi của ta chỉ còn một tay có thể sử dụng Ngươi hủy cánh tay của con bé Hủy một chân của con bé Thế còn gọi là không quá quá đáng. Ngươi thật quá kiêu ngạo. Hai mắt hồng lên vì giận dữ của Kiều Phi Nhi trừng Lam Lăng Nguyệt. Ta chính là kiêu ngạo để xem bà gây khó dễ cho ta như nào. Ta đã nhân từ với nó. Tốt xấu gì cũng để lại cho nó một chân một tay. Lam Lăng Nguyệt không thích nhất là bị người khác chất vấm. Đặc biệt bị Kiều Di nương cạn bã này chất vấn. Cũng không nhìn bản thân là loại đức hạnh gì. Đã sống giờ chết giờ còn làm bộ cao cao tại thượng. Thật biết làm bộ làm tịch Hôm nay ta liều mạng với ngươi Lam Lăng Nguyệt kiêu ngạo chắc chắn làm hận ý của kiểu di nương trầm trọng hơn Cầm lên con dao cách tay không xa Trong con ngươi bắn ra hận ý Đâm tới Lam Lăng Nguyệt Và muốn cùng nàng đồng quy vu tận Các bạn đang nghe chuyện tại website mới.com Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Kiểu Phi Nhi hành động bất thình lình Khiến Lam Lăng Nguyệt trở tay không kịp Lúc con dao sắp đâm tới nàng, trang mẫu dùng nội công kéo Lam lăng Nguyệt ra giúp nàng tránh thoát đợt tấn công bất ngờ. Sau đó sử dụng 3 phần công lực xuất ra cụ đá trên không về phía bụng Kiều Phi Nhi, đá bay Kiều Di Lương muốn tấn công tiểu thư nhà mình ra ngoài. Kiều Phi Nhi tấn công không thành, ngược lại bản thân lại bị đá nằm lăn trên đất. Đôi mắt cực kỳ sợ hãi nhìn trang mẫu bên cạnh Lam lăng Nguyệt và không ngờ trang mẫu biết võ công không cam tâm chừng mắt hai người chủ tớ phía trước bởi thân thể vừa chịu một lực tác động mạnh lại liều mạng vùng vẫy nên sau khi chật vật bò dậy nơi cổ họng bức bách liền phun ra một mụn máu tươi mụn cũng do bị tổn thương nặng đau đớn khôn nguôi Kiều Di Nương nếu như bà muốn tìm cái chết cũng phải tìm đúng phương pháp được không cớ sao lại cùng đức hạnh với nữ nhi của bà cứ thích động một chút lại dùng dao đâm chỉa bà cho rằng bất ngờ tấn công sẽ doa sợ được à Nhìn dáng vẻ không cam lòng của Kiều Phi Nhi dính đầy bụi đất Lam Lan Nguyệt vỗ về trái tim nhỏ không ngừng đập loạn châm chọc bà Vừa rồi nếu không có trang mẫu phản ứng nhanh Sợ rằng lúc này dao trắng đâm vào Dao đỏ đi ra Lam Lăng Nguyệt Ngươi đừng đắc ý quá sớm Đợi một lát nữa phụ thân ngươi tới Nhìn thấy ta và Yên Nhi bị ngươi hành hạ thành bộ dạng như vậy Ngươi cảm thấy ngươi còn lối thoát để mà nói sao Kiều Phi Nhi lạnh lùng nhìn Lam Lan Nguyệt Bà muốn cho Lam lôi ngạo tự tay giết chết tiểu phế vật này, bà cực kỳ cam tâm tình nguyện chứng kiến cảnh cha con chém giết lẫn nhau, sẽ phải ẩm ý đến mức nào đây? Lam lăng nguyệt nghe Kiều Phi Nhi nói như vậy, chẳng những không bị dỏa sợ, ngược lại khóe miệng còn nổi lên một nụ cười lạnh, nếu như dồn ép nàng quá mức, cùng lắm cùng xuống âm phủ, nàng sẽ không tỏ ra yếu kém với bất luận kẻ nào, cho dù kẻ đó trên danh nghĩa là phụ thân. Ngươi cười cái gì? Kiều Phi Nhi thấy Lam Lăng Nguyệt không xê dịch chút nào, ngược lại khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh, tâm không khỏi trầm xuống. Nụ cười này của nàng càng khiến cho bà sờn tóc gáy. Ta cười tâm cơ của bà chỉ đến thế, nếu như thực sự ông ta vì chuyện của các ngươi mà muốn dồn ta vào đường chết, làm sao ta có thể để mặt ông ta nhào nặn? Trên mặt Lam Lăng Nguyệt bày ra vẻ hờ hững, binh đến thủy chặn, tên cha cạn bã cốn cuồng đi tới, bàn tay nắm chặt hay cho câu không để mặt ta nhào nặn, hay lắm nghịch nữ. Lam Lôi Ngạo vừa tới Nguyệt Thanh Uyển đã nghe câu nói cuối cùng kia của Lam Lăng Nguyệt, đôi con ngươi lạnh lẽo giận giữ chừng Lam Lăng Nguyệt. Trang mẫu nhìn thấy Lam Lôi Ngạo cũng tới, lo sợ cục diện trước mắt khó có thể khống chế nổi, hội âm thầm can dặn Nguyệt Trúc đừng bên mình, thừa cơ đương đầu với nhau. Tới Vân Thanh Uyển mời thu nhược thủy đến, Lam Lôi Ngạo đến gần, Nhìn cả người Lam Ngự Yên đầy vết thương và Kiều Phi Nhi bám đầy bụi đất thì lửa giận trong lòng âm ỉ lớn dần, không ngờ Lam Lăng Nguyệt mới có 8 tuổi lại tàn nhẫn như vậy, hành hạ hà ái nữ và ái thiết của hắn thành ra thế kia, đây không phải rõ ràng tác vào mặt hắn sao? "Phụ thân, người phải báo thù cho Yên Nhi." Hu là Lam Lăng Nguyệt đẩy con vào đầm nước, hại tay trái con điếc, lúc này còn bẻ gãy cánh tay và chân con, "Phụ thân!" Nữ Nhi không muốn sống nữa Lam Ngự Yên được hai nha hoàn đỡ đứng lên Thấy Lam Lôi Ngạo Liền kìm chế không nổi khóc lóc kể lể. Lam Lăng Nguyệt Ngươi còn đối xử với mỗi mỗi thân sinh của chính mình như thế Lam Lôi Ngạo thấy Lam Ngự Yên ôm lấy cánh tay phải Đùi phải cũng không thể đứng thẳng Ông yêu thương nhất Nữ Nhi này Còn là mặt ngoài của Lam ra Lúc này bị Lam Lăng Nguyệt hoàn toàn đánh gãy Lửa giận của hắn bùng phát Chán ông nổi đầy gân xanh Nó không phải muội mũi ta Ta chỉ có một đệ đệ ruột Ha ha Nơi này là Nguyệt Thanh Uyển Không phải Mặc Uyển Trong mắt ngươi chỉ thấy được ta bắt nạt nó Thế sao không hỏi nàng đến Nguyệt Thanh Uyển làm gì Sao không hỏi lý do gì ta đánh gãy nàng Ngươi trừ việc ép hỏi ta còn có thể làm gì Lam Lăng Nguyệt không hề gọi Lam Lôi Ngạo là phụ thân mà dùng ngươi để thay thế Nàng không ngần ngại trở mặt với hắn Sự tình đã đến bước này Nàng cũng không sợ nữa Hai người tranh đấu gay gắt Nguyệt Trúc len lén chạy ra ngoài Dựa theo lời trang mẫu phân phó Tới Vân Thanh Uyển tìm thu nhược thủy Lão ra Số thiếp khổ quá Thai nhi trong bụng thì sinh non Nữ nhi duy nhất cũng bị đại nữ nhi của ngài hủy hoại Sau này thiếp thân không còn chỗ đứng trong lam phủ nữa Mong lão ra đuổi thiếp thân đi Thiếp thân chỉ là tiện thiếp Sau này cũng không thể sinh con nối giỏi tông đường cho ngài Không còn mặt mũi nào ở lại đây nữa Kiều Phi Nhi khóc nức nở Nhìn Lam Lôi Ngạo Lợi dụng Lam Lôi Ngạo ấy náy với bà mà đổ lửa vào dầu Nghịch nữ Ngươi còn có mặt mũi ngụy biệt Nhìn chuyện ngươi làm xem Hôm nay ta phải đánh gãy hai chân của ngươi Để ngươi biết ra quy Lam Phủ không tha cho bất cứ ai làm loạn Lam Lôi Ngạo bị Kiều Di Nương kích thích Phân phó tùy tùng mang cửu đằng tiên tới Sẽ đánh Lam Lăng Nguyệt vô cùng tàn bảo Ta chỉ hỏi ngươi Thật sự ngươi không muốn nghe chân tướng, không muốn nghe ái nữ ngươi cầm dao muốn giết ta như nào, muốn dùng roi đánh ta, muốn đánh gãy chân ta sao? Lam Lăng Nguyệt lạnh lùng nhìn Lam Lôi Ngạo, nhấn mạnh từng chữ từng chữ một. Chẳng lẽ ngươi không nên chịu ra pháp sao? Ngươi mới 8 tuổi đã kiêu ngạo không coi ai ra gì như vậy, sao ta có thể tha cho ngươi? Lam Lôi Ngạo nói xong liền không thèm nhìn Lam Lăng Nguyệt, quay mặt nhìn kiểu phi Nhi. Cùng lúc Tùy Tùng Lưu Tam cầm cửu đằng tiên thở hồn hền không chút chậm chế chạy vào Được, tốt lắm, Lam Lôi Ngạo, người bất nhân đừng trách ta bất nghĩa Lam Lăng Nguyệt nắm chặt bàn tay, đã chuẩn bị hoàn hảo để cắt đứt hoàn toàn với Lam Lôi Ngạo Trong lúc Lam Lôi Ngạo cầm doi ra lệnh mấy gian nô đè Lam Lăng Nguyệt để thực thi ra pháp Trang Mậu cũng sẵn sàng cá chết lưới rách, thu nhược thủy theo Nguyệt Trúc chạy vào uyển tử Lam Lôi Ngạo, ông dừng tay cho ta Ông đúng là tâm địa sắt đá. Thu Nhược Thủy vừa vào tới cửa, nhìn thấy Lam Lôi Ngạo chuẩn bị dùng roi đánh Lam Lăng Nguyệt, vội xông tới. Lam Lôi Ngạo phớt lờ Thu Nhược chợt sông tới, chuẩn bị đánh Lam Lăng Nguyệt, lão già tóc bạc núp trong bóng tối vẫn quan sát từ nãy hoàn toàn bị chọc giật, ngay khi roi vừa lên không trung, âm thầm thi triển trường phong đánh văng Lam Lôi Ngạo. Gan ngươi to bằng trời rồi, Đổ đệ tương lai của Tông chủ Thiên Sơn ta ngươi cũng dám đánh? không muốn sống nữa phải không? Sau khi đánh vang Lam Lôi Ngạo, lão già tóc bạc trở người bay lên không đổi trừng mắt thổi dâu chặt trước Lam Lăng Nguyệt, bút bút đánh lên mặt Lam Lôi Ngạo.